Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mới ổn Đây có được coi là tai nạn moi on nghỉ nghiệp không? nghe nghiep vết thương xong, cô soi gương, cười đau khổ Sau khi chủ nhiệm khoa đến thăm, đã đặc biệt phê chuẩn cho cô nghỉ một ngày Con định phái xe đưa cô về Nhưng cô từ chối sự chăm sóc đó của bệnh viện, nhất quyết tự lái xe về nhà Thực ra vết thương trên chán vẫn còn đau, chứ đó đã chảy không ít máu Lại xe được nửa đường, cô bắt đầu cảm thấy hoa mắt trắng mặt Sau đó cô đành phải táp vào lề đường Cục trên vô lăng nghỉ một lát Rồi mời lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Trì Thực ra cô rất ít khi chủ động nhớ anh giúp đỡ Nếu thực sự khó khăn, cô cũng sẽ gọi cho Trần Nam trước Nhưng hôm nay, lúc này, cô nghĩ mình thực sự mất quá nhiều máu Nên mới mơ hồ như vậy Hay là vì trong danh bạ Tên Thẩm Trì vừa hay đứng ở vị trí đầu tiên Thế nên cô mới tiện tay gọi cho anh như vậy. Anh nghe máy rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cô nghĩ. Chỗ đỗ xe hiện tại không dễ tìm, cô lại đang tráng mắt buồn nôn nên không miêu tả kỹ được khung cảnh xung quanh, nhưng anh đã nhanh chóng tìm thấy cô. Khi được dìu xuống xe, cô cảm thấy ánh mắt anh lướt qua góc trán một lát, sau đó khẽ nhíu mày. Cô nghĩ anh sẽ nói gì đó, nhưng rốt cuộc anh không nói dù chỉ một lời. Chỉ dìu cô lên xe của anh Bác giúp việc trong nhà Hiểu rõ thói quen của cô Để tránh nước vào vết thương Nên đã chuẩn bị sẵn bồn nước nóng Dường như rất lo lắng Bác còn cẩn thận dặn dò Cô đừng để nước ngấm vào vết thương nhé Thừa ảnh đã tươi tỉnh hơn Mỉm cười Cháu biết rồi Bác đừng quên cháu là bác sĩ Nhưng bệnh viện nhiều vi khuẩn như thế Không tắm thì không thể lên giường nghỉ ngơi được Hơi nước bốc lên trong phòng tắm Chiếc gương cũng bị mờ đi Cô cởi quần áo, dùng tay lau qua chiếc gương, rồi nhìn tấm gạc trắng trên chán, cánh cửa kính bỗng được mở ra. Sự xuất hiện của thẩm chí khiến cô giật mình. Theo phản xạ, cô lấy khăn tắm trên giá che người, lại thấy anh nói phía sau. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bệnh nhân gây rối lỡ tay làm em bị thương. Cô cầm khăn tắm chè trước ngực một cách tượng trưng, rồi quay người nói. Có thể đợi em tắm xong đi ra rồi mới hỏi những câu như vậy được không? Thậm chí không lên tiếng Cô đứng trước mặt anh Chỉ cách găng tắc Toàn thân không mặc gì Làn da trắng ngần mỉm mại sáng lên trong hơi nước Cũng vì vậy mà vết thương trên chán Càng tức mắt hơn Anh hỏi Chạy nhiều máu lắm ư Vâng Có đau không Vẫn ổn Cô bỗng im lặng Tiếp xúc với ánh mắt thâm trầm của anh Qua làn hơi nước lờ mờ Tự đáy lòng cô khẽ rung động vì khi anh nói hai câu đó rất khẽ, rất dịu dàng Nhưng dịu dàng ư Điều này không thực tế chút nào Giữa anh và cô dường như đã không còn không gian tồn tại cho hai tử đó Thế nên tất cả những điều này chỉ là ảo giác Hơi nước trong phòng tắm quá dày Làm dịu đi ánh mắt và giọng nói của anh Chỉ có thể là như vậy thôi Ai ngờ ý nghĩ đó của cô còn chưa dứt thì đã thấy anh bước đến bên bồn tắm, hơi cúi người xuống, thò tay thử độ ấm của nước, rồi quay đầu lại nói: lại đây, tạm xong em lên giường nghỉ ngơi sớm đi. Cô sững sờ, anh không ra ngoài sao? Anh liếc mắt nhìn cô, không phải em bị trắng mắt sao? Anh không muốn lát nữa em lại ngất xỉu trong này. Thấy cô vẫn đứng đó không phản ứng gì. Anh bước lại trực tiếp đưa tay kéo chiếc khăn tắm che trước ngực cô ra Nửa dìu nửa ép cô bước vào bồn tắm đầy nước ấm Đậm tác của anh có phần thô bạo Nhưng cô cũng chẳng còn sức mà chóng đỡ Thực ra, đúng là cô chóng mặt Không khí trong nhà tắm hơi bí nên càng lúc cô càng cảm thấy chóng mặt hơn Nhưng càng lúc cô lại càng giật mình Cô ngầm mình trong bồn tắm Anh đứng bên cạnh khiến cô không biết phải làm thế nào Nhưng dường như anh không hề cảm giác được tâm sự của cô Chỉ ngồi sồm xuống chạm vào cô Khiến ánh mắt cô càng ngạc nhiên hơn Anh nói ngắn gọn Anh tắm giúp em Hoặc là anh nhìn em tắm Em chọn cách nào Cô không thể chọn cả hai không Những câu nói đó đã bị nuốt lại Cô không thể không thừa nhận Khi tắm có người đứng bên xem Thực sự không phải là chuyện vui vẻ gì bàn tay ấm nóng cùng giữa tắm trượt nhẹ trên tấm lưng Trần. Nước tắm nguội dần, hơi nước trong phòng tắm cũng tan dần, nhưng Từ Ảnh vẫn ngồi đó, giống như đầu càng nặng thì chân cô càng nhẹ bẫng. Trong không gian kín mít ấy, không ai nói gì. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net